Truyện Ngon tình xuyên không, ngốc thề lưu lạc Giang hồ. Tác giả: Mạc Nghiên Yên. Diễn đọc: Đàm Mai. Truyện được phát trên Drama Youtube. Chương 81: Ta ăn hiếp mẹ kế ta gấp trăm ngàn lần. Muốn ăn cá sao? Lúc này, nhân nhẩm Y và Diệp Liên Cẩm đều vai đứng ở trên sàn thuyền, ánh nhìn xuống mặt nước nổi. thực ra thì Diệp Liên nhìn cả ấn hiện trong nước vẫn rất thèm lên cẩm nhanh chóng di dời tầm mắt, nhìn mấy người chèo thuyền đang bận rộn phía bên kia, muốn nói cho nhan nhiễm y, ta mới không muốn ăn cả đẩy. Ngày đó khi rời khỏi đan thành, dịp Linh cẩm quyết định phải từ từ độc lập, nhưng lại phát hiện ra khi nàng suy nghĩ muốn ăn cái gì, để có cái đó, tư mình độc lập có chút khó khăn. Nhan nhiễm y nghiêng đầu cười, rồi lướt mắt nhìn dịp Linh cẩm. vừa nhìn về phía mặt nướng sau kính nổi muốn ăn người chèo thuyền hắn nhất định là cố ý nó thổi trên mặt nướng không ngờ rất lớn chỉ có điều vào đầu mùa hạ gió nhẹ nhàng thổi tung vai tóc và quần áo của bọn họ thật lợi hại diệm linh cầm nói à tại sao bọn họ sẽ bắt được cả mà ngươi sẽ ông tiếng nói của nhan nhậm y kém dịu hơn to với gió đầu mùa hạ cẩm nhi Là muốn ăn cá rồi. ta muốn học bắt cá Diệp linh cẩm nghiêm túc nhìn nhan nhiễm y học bắt cá có gì tốt mệt như vậy tốt hơn hết là trực tiếp chờ ăn tránh được tiền toái nhan nhiễm y hướng dẫn từng bước Diệp linh cẩm muốn tót mồ hôi cứ từng nghe qua cho người con cá không bằng dạy người bắt cá sao nhan nhiễm y quả nhiên là chỉ biến giao hòa cho người thật may là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 vẫn cố chấp nhìn hẳn, nàng biết, nó sẽ không để ý đến cái ý tưởng ngu ngốc của nàng. Chỉ thấy tay phải nhanh nhiệm y, hướng vào trong nước xuân một kích, mặt nước nhất thời văn tung tỏa, bọn nước bắn cao, thậm chí lên trên sàn thuyền, làm ướt dây và phần chân vái của nàng. Diệp lên cảm hoảng sợ, đến sửng sờ, ngờ ngát tại chỗ. chương 82 Mẹ kế đối xử với ta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 trong hồ cũng có thể nuôi cá để ăn muốn ăn cá cũng không nhất định mình phải bắt diệp linh cẩm chỉ nghe mẹ kế nàng để lại câu này lời nổi hơi cao thâm. trên sàn thuyền cả ba người đang hóa đá cô nương một đại thúc là người chèo thuyền đi tới nhanh nhiễm y và diệp linh cẩm là cô nam quả nữ báo toàn chiếc thuyền hai người cũng không ở chung một gian phòng mấy người chèo thuyền đó là công tử và tiểu thư nhà ai đã định viện chung thân đại sự cho nên đối phá diệm linh cảm vẫn là dùng lấy cô nương cho tương xứng gọi thật lâu ý thức diệm linh cảm đã quay trở lại biểu tình vẫn còn chưa khôi phục bình thường mới đầu nhìn về phía vị đại thúc vẻ mặt mờ mịt công tưởng hẳn là người lợi hại đại thúc hồi tưởng lại cảnh tượng mới vừa xảy ra cũng là lần đầu tiên thấy trong đời Diệp lên cẩm gật đầu một cái. Lúc nãy thật là lợi hại. Xem ra công tử có chút tức giận. Cô nương đừng trọng công tử quá tức giận. Những người bình thường chúng tôi không chịu nổi. Đại thúng trầm thống nổi. Diệp lên cẩm gật đầu. Đúng vậy à. Cô nhỡ ngày nào đó mẹ kế nàng mất hứng. Trực tiếp làm thủng một lỗ lớn trên thuyền. Sau đó hắn bay đi mất thì làm thế nào? Để chút. Nhân nhiễm y tức giận.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 Chờ đến lúc ăn cơm, trong lòng Diệp Linh Cẩm cảm thấy có chút kỳ lạ. Ăn cá, một đôi đũa đang gấp cả bỏ vào trong chán Diệp Linh Cẩm. Diệp Linh Cẩm ngẩng đầu nhìn nhan nhiễm y. ngẩng người cái gì? Nhìn vẻ mặt nhan nhiễm y vẫn cười ôn hòa. Diệp Linh Cẩm hoài nghi, có phải hay không mình đã nghĩ quá nhiều. Mấy ngày nay, nhan nhiễm y đối với Diệp Linh Cẩm vẫn thế.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 trên cẩm hiện tại rất kính yêu cầu cái gì nha nhĩ y cũng không nổi bất cứ điều gì, gì nữa. rốt cuộc trải qua 12 ngày bọn họ đã tới đăng thành nha nhĩ y và quan quán chi cùng địch tinh ở hẹn lập mạng ở một khách sạn khách sạn này gọi là đang phượng khách sạn đến khách sạn hai người bọn họ lấy danh nghĩa và chồng đặt một nhân phòng sau đó liền đi tìm bọn địch tinh và quan quán chi. Đuổi theo ngốc tử, cứ đi theo chúng ta, các ngươi thì tốt rồi, ngồi thiền từ từ đến. Nụ cười trên mặt nhanh những y, càng tăng thèm. Cực khổ địch huynh rồi. Hoa miệng nói vậy, nhưng vẫn trong lòng không hề có thành ý. Địch tinh trừng mắt liếng thắng một cái. Dừng. Dù sao, địch huynh đi theo chân quang quên, người gián hồ cũng cấp cho triều đình một chút mặt mũi. Nếu không, cũng không chỉ có bảy nhiêu người đó thôi. nhan nhiệm y nổi định tình mất hứng đạo tử không có công lao cũng có khổ lao Hoàng hoán chi trước nhìn định tin định tin lập tức ngậm miệng bởi vì hắn đọc được trong ánh mắt của Hoàng hoán chi bốn chữ lấy công chuộc tội nhan nhiệm y liền gật đầu xác nhận định tin quyết định không lãng phí miệng lưỡi với nhan nhiệm y liền đi tới bên cạnh dịp liên cẩm rìu chụp nàng ngốc tử Mấy ngày không thấy, tại sao lại ngây ngốc vài phần. Diệp lên cẩm mặc kệ hắn. Không thể đấu lại nhân nhiễm y. Khi mỗi chạy, tìm bệnh do đo với kẻ ngốc như nè. Nhân nhiễm y nhìn Diệp lên cẩm một, một chút, rồi đưa tay sờ sờ đầu của nàng nổi. E rằng, ngồi trên thuyền đã lâu, nên giờ chưa quen với mặt đất. Người mới chưa quen với mặt đất, Diệp lên cẩm thầm nổi trong lòng. Chỉ là ở lại trên thuyền rất lâu. Khi xuống mặt đó, nàng có chút chóng mặt. À, ngốc tử, bày trước hết đứng im chỗ, cho quen với mặt đất đi. Măng kẹ bọn họ. Diệp Linh Cẩm quyết định một mình đi về phòng tắm. Đâu thực sự bị chóng váng. Vì vậy, nàng liền quay sang hướng cửa chạy đi. Từ các lần mà nhan nhiễm y bắn cá trên thuyền, dần dần có rất nhiều chuyện, Diệp Linh Cẩm đều không còn xin phép bắn nữa. Ngốc tử, tức giận sao.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 con người định tin xác lên cười nói chà những lời nói này thật hay tham ra bình thường không nói lời nào thỉnh thoảng nói một câu làm cho người ta giật mình dĩ nhiên địch tinh thận không có động sách nhiều một ánh mắt đau quét tới địch tinh liền ngậm miệng địch tinh đổ với quan quán chi quan quán chi không lên tiếng toàn thẳng nhân những y ngồi trước bàn đón ly trà nhấm một ngụm vớ vốn miệng ly tình huống đang thành như thế nào. đang thành dù sao cũng là thành thị phía đông lớn nhất của Vân triều, lại còn có trọng bình đóng giữ, người dân hồ thường tụ tập rất nhiều, nhưng cũng không dám làm loạn. quan quan gì cũng hỏi xuống. những người đến tụ tập đều là nhân vật nhỏ, máu lo chân chính vẫn còn chưa xuất hiện. nhà nhịn y nói. địch tinh vò đầu phụ họa nói, đúng vậy nhàn.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 hấp dẫn lần chú ý của đám người kia. Để tin vòng tay trước ngực, miệng môi nói, Ừ, cuối cùng biến anh ta làm chuyện tốt. nhàn nhiễm y cười cười xoay người. Dịp cô nương mới vừa rồi, ông tốt lắm. Quang hoán chi nhàn nhạt bỏ lại một câu. ra rằng đã thực sự chưa quen mặt đó. Tại hạ đi xem một chút. nhàn nhiễm y nhấp môi không quay đầu lại, cực tỉnh đi ra ngoài. Khi mỗi người dần dần có sự ăn ý nhau,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 Màu đàn lồng đã thấp lên. Ánh sáng nhàn nhạt phán ra khắp phòng. Nhà nhiễm y không có ở đây. Ngủ thẳng một giấc. Nàng cảm thấy tốt hơn nhiều. triệu chứng chóng mặt cũng không còn nữa. Vừa mới chuẩn bị đứng dậy. có liền bị đẩy ra. Nhà nhiễm y mình mặn chiếc áo màu xanh đi vào. Đúng lúc đã tỉnh trời hả? Uống thuốc thôi. Nhà nhiễm y nhìn ra được nàng không thoải mái. Nhưng bây giờ dịp lên cẩm cảm thấy cả rồi. Hơn nữa. Bản thân muốn độc lập, không thể cứ luôn dựa vào hắn. Không có bệnh, không uống. Diệp Linh cầm lắc đầu. chương 85 quay hàng vòng đeo tay. Ngoan, uống xong, sẽ dẫn người ra ngoài đi dạo một chút. Nhân nhượng y, tay cầm cả chén thuốc. Thuốc thuốc bóng hơi nóng giữa hai người. Diệp Linh cầm lắc đầu. Ta không có bệnh, đi chơi. Nói rồi đứng dậy. Giang những y kiên nhẫn ấn nang ngồi xuống ánh đen nhàn nhạt chiếu lên chiếc áo màu xanh của hắn trông có vẻ nhu hòa thân thiết không cần nói với ta đại hoàng nhà ngươi nổi bệnh có thể không uống thuốc tại sao hắn còn nhớ rõ đại hoàng diệm linh cảm bất đắc dĩ nhận lấy chén thuốc uống một hơi Giang những y cầm căng tay lao khóe miệng cho nàng sửa soạn một chút rồi đi nhan nhiễm y sờ sờ đầu dịp liên cẩm ôm nhu cười đợi một lúc thấy hắn không có ý định đi ra ngoài vừa muốn thay quần áo nhưng cũng vừa không muốn thay trước mặt hắn Diệp liên cẩm liền đứng lên cầm bộ váy đỏ đi ra ngoài mặt vào. lúc nàng ngồi ở trước gương chải đầu nhan nhiễm y đã cầm lấy chiếc lược sau đỏ búi tóc cho Diệp liên cẩm Diệp liên cẩm ngồi ở trước gương nhìn mình nhìn nhan nhiễm y trong gương đàng vàng nhà có chút mê hoặc. "Về sao?" cái nghĩ biện Pháp nói với nhang nhiệm y, "Mình sẽ với tóc mới được." Trong lòng giật lên cảm nghĩ như vậy. Đan Thành còn hoa hơn là Thành, nếu đem so sánh là Thành giống như một cô gái nhỏ, thì Đan Thành sẽ là một người phụ nữ phong tình vạn chủng. Buổi tối ở Đan Thành đèn đủ sáng trưng, các cổ không ngừng quả lại, mùi thơm lan tỏa khắp nơi. có lẽ ba ngày gì đó buổi tối hôm nay người bán hàng rong cũng không nghỉ ngơi nhan nhảm y và dịp linh cẩm mộng trước một sao đi trên đường dịp linh cẩm tạm thời dẹp bỏ những khúc mắt trong lòng thưởng thức cảnh phòng hoa náo nhiệt cô nương xem những thứ kia một chút không đi tới đi lùi dịp linh cẩm bị một chiếc vòng trong quầy hàng nhỏ hấp dẫn không tự chủ dừng bước diệp linh cẩm cầm chiếc vòng ta lên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 ít có cô nương nào chỉ coi trọng sâu mất quả cô nương nhà người ta ai lại không đặc biệt yêu thích những thứ xinh đẹp còn mang dáng vẻ văn nhã ai lại muốn mang theo sâu mất quả như nàng nhưng nhưng mà Diệp Liên cẩm càng xem vòng tay này lại càng ưng ý cô nương mua đi cũng không đắt lắm Diệp Liên cẩm nhớ tới việc mình tới cái thế giới này còn chưa có mua cho mình thứ gì liền quyết định mua nó